Chuyện ngôn tình hay xin chào các bạn. mời các bạn cùng đến với bộ chuyện mới của tác giả Trang Carốt qua giọng đọc Kim Thanh. Vi gánh trên vai khoản nợ của anh trai thất nghiệp. Một ngày nọ Vi bị bắt cóc nhầm và bị ép tiếp khách trong quán bà. Cô nhanh trí nhờ chàng tổng tài tên Trung giúp đỡ. Để trả ơn chung Vi đồng ý đóng giả làm em gái đã mất của anh trong vòng 2 năm. Tránh để ông nội anh biết sự thật đau lòng, từ đây cuộc đời của Vi sẽ rẽ sang một hướng khác liệu cô sẽ hạnh phúc hay khổ đau vì sự lựa chọn của mình câu chuyện tình yêu của Vi và Trung là phiên bản hiện thực của câu nói nếu bạn đã tìm được người đồng hành sẵn sàng đi cùng bạn trên mọi nẻo đường đời thì hãy trân trọng, yêu thương và thấu hiểu họ mời các bạn cùng lắng nghe chúng ta sẽ thống nhất công việc với nhau dựa trên một bản hợp đồng chi tiết cả đôi bên cùng có lợi hợp đồng á? hợp đồng gì cơ? người thế thân từ nay về sau Cô sẽ trở thành em gái của sếp Hãy nói cách đơn giản dễ hiểu hơn Cô chính là người thế thân cho em gái sếp Cái gì Chuyện là như thế này Tôi chỉ nói một lần duy nhất Nên cô tập trung nghe để hiểu rõ nhé Sếp có một người em gái tên Linh Năm nay vừa tròn 23 tuổi 10 ngày trước Linh bay sang Úc thăm người yêu của mình Trong lúc cả hai cùng nhau xách xe đi phượt Thì chẳng may gặp tai nạn Và cả hai đều đã qua đời Vì không muốn ông nội biết tin Sốc và phát bệnh nặng nên sếp đã thu xếp mọi chuyện gọn gàng. Chỉ có tôi, sếp và bây giờ là cô biết đến cái chết của Linh mà thôi. Tôi? Tôi làm được sao? Không được cũng phải được. Cô an tâm, nếu cô đóng thế dưới vai em gái của sếp, cô sẽ không phải lo lắng bất cứ điều gì cả. Tập đoàn TNT sẽ đứng ra hậu thuẫn cho cô bất cứ điều gì cô muốn. Thời gian tôi sống dưới danh nghĩa ấy là bao lâu? Ít nhất là 2 năm, để ông tôi có đủ thời gian để điều trị bệnh. Nếu với thân thế này, Toàn bộ những gì thuộc về cuộc sống hiện tại của tôi đều bị xóa sạch. Sau khi kết thúc hợp đồng, tôi sẽ trả lại cho cô nguyên vẹn những gì trong quá khứ. Cái này, tôi cần thời gian suy nghĩ được không? Không, cô không có quyền suy nghĩ ngoài việc phải chấp hành. Cô nở tôi cái gì thì cô nhớ cho kỹ. Thời gian không có nhiều nên sẽ không có suy nghĩ gì ở đây nữa. Tôi sẽ lên KPI cho riêng cô. Chỉ cần cô chịu khó vào vai cho Đạt, ngoan ngoãn nghe theo sự điều phối của sếp hoặc tôi, thì cô sẽ luôn được chuyển tiền vào trong tài khoản, coi như trả công cho sự cố gắng của mình. Được rồi, tôi sẽ cố gắng. Ok, vậy chúng ta bắt đầu ký kết hợp đồng thế thân, mong cô có thể hợp tác tốt để mọi chuyện diễn ra suôn sẻ. Bản hợp đồng này chỉ duy nhất ba người chúng ta được biết, đó là sếp cô và tôi. Bên cạnh đó, hợp đồng chỉ chấm dứt khi quyết định thuộc về sếp. Cô không có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng trong thời gian ký kết. Nếu vi phạm, thì cô biết hậu quả của mình rồi đấy sếp tôi trước giờ chưa hề nương tay với bất kỳ một ai cho cô biến mất được trong 2 năm thì sếp cũng có khả năng cho cô biến mất cả đời tôi ngước mắt nhìn sang Trung thấy anh ta cũng đang nhìn mình ánh mắt nâu nhuốm màu hổ phát trông vô cùng uy lực tôi gật đầu xác nhận trong khi đó Hương lại tranh thủ yên bản hợp đồng hoàn chỉnh để tôi và Trung cùng ký vào tôi đâu ngờ rằng sau chữ ký dứt khoát của ngày hôm nay cuộc đời tôi lại rẽ ngang sang một hướng khác Sáng hôm sau, khi mà mặt trời còn chưa kịp ló dạng, Khương chở tôi đến một bệnh viện thẩm mỹ có tiếng ở Sài Gòn, làm thủ thuật nhấn mí và tạo núm đồng tiền. Rồi chở tôi đi mua sắm quần áo, toàn loại đắt tiền hàng hiệu. Anh ta còn đích thân order cho tôi các loại nước hoa thơm thiệt thơm, thứ mà suốt 5 năm qua tôi chưa hề biết tới. Nhìn đống quần áo phủ kiện trang sức, chất đầy cốp xe sau, tôi lắc đầu ái ngại bảo Khương. Mua trường này đồ tốn tiền biết bao nhiêu, Nói thật tôi thích thì thích lắm, nhưng sót tiền cực. Không phải sót, tiền của sếp chứ phải tiền của cô đâu mà cô lo. An tâm đi, sếp giàu lắm, có mua cho cô cả ngàn lần thế này, vẫn không hết được đâu. Sếp anh làm gì mà giàu thế? Hình như cũng có làm ăn phi pháp một chút phải không? Cô đọc đâu ra thông tin tào lao đấy thế? Cô chưa bao giờ nghe danh tập đoàn TNT à? À, tập đoàn đấy thì tôi có biết, kinh doanh nhiều mảng khác nhau, bao gồm du lịch bất động sản, A&B, thời trang, và cả khu vui chơi giải trí nữa. Ừ, đó của sếp cả. Cái gì? Lẽ nào cô còn không biết? Ờ, tôi, tôi không biết thật. Hôm bữa tôi thấy anh đã đi ký kết hợp đồng với lão phú. Tôi chỉ tưởng công ty sếp anh làm bất động sản nhỏ lẻ, cung ứng sản phẩm cho bên lão thôi, chứ không nghĩ tập đoàn TNT dưới trướng anh. À, giờ thì biết rồi đó, thấy vinh chưa? Được đường đường chính chính trở thành em gái của CEO tập đoàn TNT còn là cháu nội cưng duy nhất của chủ tịch tập đoàn, thậm chí còn được chính tay CEO tập đoàn đào tạo, kèm cặp mỗi ngày để phát triển, được người giỏi marketing nhất tập đoàn đi lựa cho từng bộ quần áo, từng túi đồ trang sức, thì cô phải thấy bản thân mình có giá cỡ nào chứ? Tôi nghe Khương nói xong há hốc miệng ngạc nhiên tột độ, chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân mình được định giá đến mức cao như thế này. Chẳng biết nên buồn hay là nên vui thật sự. Văn phòng làm việc của chung nằm ở tầng 41, Cũng là tầng cao nhất của tập đoàn TNT Vừa thấy tôi bước vào Trung đang tập trung làm việc trên máy tính Cũng nhanh chóng ngừng lại vài giây Và rồi ngẩn đầu lên Liếc nhìn tôi lấy một lượt Đáy mắt anh lúc này ánh lên những tia nhìn hài lòng Trung gật đầu Vấy tay ra hiệu cho tôi tiến về phía anh Lại đây Tôi không cô thì ai Nhanh lên Vì cô làm cái gì mà chạy như điên vậy Cô sợ xếp ăn thì cô đến vậy sao Xếp anh chẳng thèm ăn thì tôi đâu Anh ta chỉ đưa tay lên và xé xác tôi ra thành trăm mảnh nếu tôi không nhanh thôi. Ai nói với cô là tôi sẽ không ăn thịt cô. Anh ăn thịt tôi thật á? thì tôi không được ngon lắm đâu nhá. Không ngon cũng ăn. Tôi không câu nệ việc ngon hay dở. Chỉ cần cô lão nháo là tôi luộc chín cô ngày. Tôi đứng đó im thìn thiết. Trong khi chung hết đưa tay lên xoa nắn má tôi rồi lại di rời tay lên chạm vào mí mắt của tôi. Anh ta ngắm nghĩa một hồi lâu mới chịu gật đầu hài lòng rồi ngồi xuống ngả lưng ra ghế. Khá sống bây giờ chỉ còn điều chỉnh lại chỗ, giọng nói một chút thôi là ổn. Sau một vài thao tác kích hoạt máy tính, màn hình chiếu trước mặt tôi hiện lên một đoạn video clip nhỏ. Trong clip đó là cuộc trò chuyện giữa Linh và Trung. Anh hai, ngày mai bé cần thuyết trình kế hoạch kinh doanh trước mặt hội đồng quản trị, nhưng mà bé cảm thấy ngôn từ của bé chưa được tốt lắm. Anh hai góp ý cho bé với nha. Được rồi, nói đi, anh nghe. Linh nhìn Trung cười tít mắt, bắt đầu thao thao chia sẻ về kế hoạch kinh doanh của mình. Tôi để ý có những đoạn bí tử Linh Đại Lý lắc nháy mắt, cầu cứu chung trong bộ dạng thuần khiết đáng yêu không tưởng. Nhìn cách chung tận tình giải đáp thắc mắc cho Linh, cách anh đưa tay xoa đầu cô bé hay khẽ cốc yêu lên chán mỗi lần Linh tập trung và cả cái cách Linh làm núng anh nữa khiến tôi có chút chạy lòng. Nhìn anh em họ quấn quýt lấy nhau khiến tôi nhớ đến anh hai của mình. Ngày nhỏ tôi cũng từng nghĩ rằng anh hai sẽ là chỗ dựa vững chắc cho mình. Anh hai sẽ là người bạn duy nhất Mà tôi có thể kể thật nhiều chuyện buồn vui hàng ngày Và anh hai còn là siêu nhân Giúp tôi giải quyết tất thả những việc đó nữa cơ Nhưng rồi thì càng lớn Mọi thứ lại càng khác đi rất nhiều Anh hai tôi không như thế Một chút để tâm đến em gái cũng không Này sao thế Không sao Video kết thúc từ lâu rồi Cô nhìn cái gì mà chăm chú vậy À tôi Tôi đang cố gắng nhớ lại những gì vừa xem được Quay mặt sang đây Nói lại tôi nghe Nói gì nói những gì mà em gái tôi đã nói trong video clip chẳng phải cô bảo rằng cô đang cố gắng nhớ lại những gì vừa xem được hay sao à ừ nhưng mà tôi không nhớ rõ lắm đâu nhớ sơ sơ được một hai câu à làm cái gì cũng phải tập trung cho trọn vẹn vào tôi không thừa thời gian để kiên nhẫn ngồi đợi cô xem clip đó thêm 2-3 lần nữa đâu cô đã nhận trách nhiệm đóng vai em tôi thì phải học cách tập trung để hiểu rõ hơn về nó tập quan sát và biểu đạt giống nó việc còn con đó cũng không làm được thì làm được cái gì tôi xin lỗi anh vì đã không tập trung tốt hơn tôi hứa sẽ không tái phạm nữa tôi sẽ vào vai rất đạt nếu anh cũng thế vì nói đúng đó sếp sẽ phải coi Vi là em gái thì Vi mới vào vai em gái sếp ổn được chứ em thấy sếp cũng thiếu tự nhiên nên chắc chắn Vi không thể nào có thể hiện tốt được đâu cậu hay lắm đi ăn thôi, đi về xử lý tiếp cảm ơn anh nhé mãi mới thấy anh cử như vậy đấy chuyện thường thôi tôi nói đúng quá nên sếp không trách phạt được đấy chứ Sếp trông vậy chứ việc nào ra việc đó không phải bậy bạ được đâu anh cứu tôi một bàn thua trông thấy đấy ước gì tối nay anh cũng ở cùng với tôi và sếp thì hay biết mấy không được tôi mà đến đó mấy người giúp việc lại nghi ngờ tôi ngay bây giờ diện mạo của cô giống Linh lắm rồi hôm nay về nhà chắc sếp sẽ cho cô ở phòng riêng và không làm khó cô nhiều đâu hy vọng vậy thôi đi nhanh lên không tí sếp anh lại lên cơn thì khổ rồi rồi chúng ta đi tranh thủ đi thôi Tôi và Khương vừa đi vừa chạy. Tâm trạng lúc này bỗng chốc nhẹ nhõm hẳn. Ông xếp hách gì khó tính khó nét như này mà anh ta hầu được suốt mấy năm qua kể cũng là tài thật. Tôi không biết rồi hai năm tới đây tôi có thể thoải mái khi tiếp xúc với anh ta như Khương không nữa. Bởi lẽ tôi luôn cảm thấy giữa mình và Trung có một rào cản vô hình. Ở gần anh ta, năng lượng của tôi gần như bị lấn át hoàn toàn. Sự tự do trong tôi cũng vô hình Trung biến mất. Trung giống như một con ngựa bất kham vùng vẫy xa oai Thể hiện sự chiếm hiểu mạnh mẽ Đối với tất thảy mọi thứ xung quanh anh ta vậy Ăn tối xong chung lái xe chở tôi về nhà Vài người giúp việc thấy tôi xuất hiện Thì Tiếu Tiết chào hỏi Ai trông cũng mừng mừng rỡ rỡ Như được đón mẹ ở phương xa mới về Tiểu Thư cô về rồi Chúng tôi trông cô mãi thôi Tiểu Thư ăn gì để tôi nấu cho cô Cô đi đường dài có mệt không Tiểu Thư có muốn uống một chút gì đó không ạ Ra xe Lấy đồ đặc của Linh mang lên trên phòng cho tôi Linh có việc họp với tôi một chút, không ăn uống gì đâu. Mấy người xong việc thì nghỉ ngơi sớm đi. Giờ lên phòng 2, nói chuyện xíu nhá. Đi chơi với bạn trai lâu quá nên quên mất thằng anh này rồi. Vào đến trong phòng, chung mấy chịu gỡ tay ra khỏi vai tôi, nhìn tôi một lượt rồi hừ lạnh. Đấy, cô thấy chưa? Nếu cô không luyện tập cho tốt, thì cô sẽ bị bối rối khi gặp họ. Quan trọng hơn nếu mọi chuyện sôi hỏng bồng không, thì cô biết hậu quả thế nào rồi đấy. Tôi biết, tôi hứa sẽ không làm anh thất vọng. Để xem thế nào Tối đó thay vì để Trung phải yêu cầu tôi tới bàn học tiếng Anh, thì tôi đã chủ động tự thân vận động ngoan ngoãn ngồi học, vận dụng hết khả năng tập trung linh hoạt của mình để xử lý đóng bài tập Anh ngữ khó nhằn. Xong xuôi đâu đó, thì nhẹ nhàng nhờ Trung kiểm tra lại giúp. Anh xem, tôi làm vậy đã đúng hết chưa? Thời gian cô đi học ở trên trường, giáo viên tiếng Anh chết hết rồi à? Sao không trả lời câu hỏi của tôi? Sự ngoan ngoãn lúc nãy của cô đâu rồi? Lời hứa của cô với tôi đâu rồi? Tôi biết là tôi yếu tiếng Anh, Tôi biết là tôi làm chơi tốt thật Nhưng tôi vẫn đang nỗ lực chứ tôi đâu có hề từ bỏ Việc gì mà anh phải lôi quá khứ của tôi ra Để khích bác hay miệt thị Anh có bao giờ nghe câu Nếu không nói được điều gì tử tế thì hãy im lặng đi à Tôi sai tôi sẽ sửa Sẽ học lại cho đúng Nhưng tinh thần học của tôi còn chưa được bao nhiêu Thì đã bị anh tạt thẳng một gáo nước lạnh vào mặt Anh thử đặt bản thân mình vào tôi xem anh có chịu nổi được không Nói xong chưa Còn bức xúc gì thì nói luôn một thể đi Nào Đang nói chuyện với tôi lại quay mặt đi đâu thế Có gì muốn nói hết ra đi Tôi đang kiên nhẫn lắng nghe cô đây Nói như vậy đủ rồi, chỉ có thế thôi Cô chắc chưa? Chắc Ngồi xích lại đây Linh, em tôi không bướng mình như cô Con bé rất biết nghe lời Mỗi khi con bé biết mình sai Nó sẽ tự động tìm cách sửa lỗi Mặc cho mọi người xung quanh muốn nói gì thì nói Làm gì thì làm Nó cũng chẳng thể để tâm Bởi vì nó biết việc của nó Còn cô, cô có nhận ra điều gì khác biệt ở đây không? Đừng để bất cứ một ai chi phối cảm xúc cá nhân của mình Nếu cô muốn làm việc lớn Thì cô phải làm thật tốt những việc nhỏ Cô xem Tôi chỉ vừa bông đùa cô vài câu thôi Mà cô đã đánh mất luôn cả tinh thần học tập ban đầu của mình Vậy rồi sau này khi cô đối diện Trước ban lãnh đạo của tập đoàn TNT Với tư cách là Linh hiện tại em Thì cô sẽ như thế nào Khi liên tục bị áp đảo tinh thần khiển trách, thậm chí coi khinh Những thành viên trong ban quản trị Đều là những người lớn tuổi, xanh sỏi, có kinh nghiệm Thậm chí ăn nói rất khắt khe Bé Linh nó vững vàng như thế Mà đôi lúc còn bị họ vùi dập không thương tiếc Thì cô là cái gì trong mắt họ chứ Tôi xin lỗi vì đã làm chưa tốt Tôi hiểu rõ hơn rồi Mong anh chỉ bảo cho tôi Để hoàn thiện hơn Từ nay về sau, anh la tôi thế nào cũng được Tôi chấp nhận hết Chịu được không? Được Thế thì tốt, quay vào đây ngồi học tiếp nào Suốt 2 tiếng sau đó Trung thận tình ngồi giảng bài cho tôi Mặc dù tôi lúc quên lúc nhớ Làm bài sai đi sai lại rất nhiều lần nhưng anh ta vẫn kiên nhẫn chỉ dạy và không hề khó chịu với tôi một khoảnh khắc nào cả làm đúng xong bài tập cuối cùng tôi thở vào nhẹ nhõm gục ngay tại bàn học mệt đến mức không muốn nhấc chân đi đâu cả sáng hôm sau thức dậy chẳng hiểu bằng cách thần thánh nào tôi lại nằm trễm trễ chế trên giường ngồi dậy vươn vai khởi động chào ngày mới tôi vô thức nhèn miệng cười khi nghĩ đến cuộc nói chuyện của tôi và Trung tối hôm qua và sự nhiệt tình giúp sức của anh trong việc đào tạo tôi nữa chí ít tôi hiểu Trung hơn một chút và có lẽ anh ta cũng vậy. Sáng hôm nay tôi được cùng chung đến công ty làm việc, anh thậm chí còn tốt bụng dẫn tôi đến một nhà hàng để ăn sáng, chứ nhất quyết không cho tôi ăn sáng ở nhà. Ngồi trên bàn với tấp nập các món đồ ăn được bày trí bắt mắt và thơm phức xốn xang, tôi hồ hởi lắm. "Cảm ơn anh vì bữa sáng cực chất lượng, tôi sẽ gắng ăn hết để không phụ lòng anh." "Ăn đi, mập hơn chút nữa sẽ giống Linh nhiều hơn." "Tôi biết rồi, mà sao ở nhà tôi thấy mấy chị giúp việc Cũng chuẩn bị đồ ăn nhiều lắm, anh lại không cho tôi ăn. Bởi vì cô chưa được hướng dẫn cách ăn giống Linh. Nếu ăn theo cách của cô, kiểu gì họ chả thắc mắc. Linh sống với họ mười mấy năm qua rồi mà. À, ra vậy, vậy Linh nhà anh ăn kiểu gì? Con bé có thói quen dùng muỗng khi ăn, ít khi dùng đũa lắm. Thường thì nó sẽ ăn những món nước trước, sau đó mới đến món khô. Ăn chậm thôi, thao tác chậm lại, đừng vội vàng quá. À, tôi hiểu rồi, thói quen Linh nhà anh cũng lạ nhỉ. Tôi thì toàn thuận dùng đũa thôi, nhưng mà giờ vào vai á thì phải thay đổi rồi. chung đợi tôi ăn xong chén súp, đẩy đĩa tôm đã lột sạch vỏ sang cho tôi rồi bảo. Ăn đi, tôi bóc rồi đấy. Cảm ơn anh nhé. Anh để tôi bóc cũng được mà, sau này không cần làm thế đâu. Cần chứ, Linh chỉ ăn tôm khi có người bóc cho con bé thôi. Cô đang vào vai em gái tôi, và tôi cũng phải có trách nhiệm vào vai cùng cô cho Đạt, nên cô hãy thoải mái đón nhận những phúc lợi mà tôi dành cho cô đi là vừa. Ăn xong bữa ăn đó, Tôi đã nhớ khá khá về thói quen ăn uống cũng như sở thích của Linh. Và bây giờ thì tôi tiếp tục được chung và Khương hướng dẫn sơ bộ về các đầu việc mà Linh đang trực tiếp quản lý và vận hành hàng ngày. Chào ôi, nhìn cái list danh sách mà tôi chưa gì đã choáng váng thực sự. Không thể nào mà tưởng tượng được một cô gái bằng tuổi tôi, nhan sắc có, đầu óp lại càng kinh khủng hơn như vậy. Bảo sao tôi nghe Khương kể lại mọi người trong tập đoàn nể Linh cũng khá nhiều. Không phải họ nể vì cái danh xưng cháu gái của chủ tịch tập đoàn đâu Mà họ nể về tư chất cũng như là khả năng làm việc Đầu óc nhanh nhạy của Linh nữa Bởi vì đã được hương dặn trước rằng Tôi chưa quen việc và chưa hiểu rõ mọi người ở đây Nên thời gian này khá là nhạy cảm Bởi vậy tôi cũng không được đi đâu lung tung Ngoài không gian làm việc nơi căn phòng của chung Thế nên tôi dù có đói cũng chẳng dám vác thân xuống dưới sảnh để đi ăn Ngồi ôm bùng co do hứng chịu cơn đau cồn cào Phải hơn 2 tiếng sau Hai người ấy mới trở về Tôi lúc này đau gần như kiệt sức Hai mắt lờ đờ nhìn chẳng rõ mặt ai, chỉ thấy bóng dáng và tiếng nói quen thuộc vang lên bên tai, và rồi tôi lịm dần ngay sau đó. Tỉnh dậy mới biết rằng mình đang nằm ở bệnh viện. Đầu óc cô không được bình thường hả Vi? Sao lúc nào cô cũng khiến người khác phải lo lắng cho cô vậy? Còn mệt lắm không? Không, à có hơi đau nơi bụng. Tôi bị sao vậy? Cô bị gì mà còn không biết sao? Không, rốt cuộc là tôi bị gì? Đây là lần thứ mấy cô xỉu rồi, nói tôi nghe, tôi không nhớ rõ lắm. Hình như cũng một vài lần rồi ạ Sống trên đời hơn 30 năm Tôi chưa bao giờ gặp trường hợp nào như cô cả Vi ạ Một người không biết yêu thương bản thân Thậm chí không để tâm rằng Tình trạng bệnh tình của mình ngày càng nặng Cô sống ở đời Có ăn có học Để rồi vô trách nhiệm với bản thân mình như vậy à Nến đi, sao phải khóc Nào, tôi đỡ cô ngồi dậy nhá Tôi không có ý muốn la mắng cô gì đâu Nhưng vì cô bướng quá Nói mãi không nghe Bệnh tình của mình đã nặng đến mức này rồi Mà cũng chẳng thèm để tâm nữa Nếu tôi bảo Khương không về kịp, thì cô sẽ sao đây? Tôi quen rồi. Xin lỗi vì đã làm cho anh và Khương lo lắng. Xin lỗi vì làm ảnh hưởng đến tiến độ công việc của anh. Thôi được rồi, nín đi. Chúng ta sẽ nói chuyện đó sau. Điều quan trọng bây giờ là cô phải chịu khó ở đây, dưỡng sức cho khỏe hẳn. Nếu không bệnh tình của cô sẽ ngày càng nặng và có nguy cơ chuyển biến thành ung thư đấy. Cô thấy Linh em tôi không? Đấy, có tất cả mọi thứ. Nhưng thứ quan trọng nhất lại không có được. Đó là mạng sống. Con bé khao khát được sống nhường nào. Con bé nếu bây giờ vẫn còn á, thì nó có thể dùng chính năng lực, sự giỏi giang của mình để giúp đời, giúp người có đúng không? Bởi vậy cô dáng lên, cô đang là người thế thân cho nó thì cũng giống như đang sống hộ thêm cả phần của nó nữa. Nó ở trên trời cao sẽ phù hộ cho cô thôi. Phần việc còn lại cô cũng cố gắng thật nhiều nhé. Anh hai, hai chúng tôi ngồi cạnh nhau, tay xiết chặt tay, mắt nhìn sâu vào mắt, cảm giác này thật khó tả biết bao. Chúng cho tôi cảm giác gần gũi của một người anh trai Còn có lẽ tôi đang cho anh cảm giác yêu thương Từ một người em gái Chúng tôi cứ thế nhìn nhau mãi Cho đến khi cửa phòng bật mở một lần nữa Thì cả hai mới chịu ngừng Linh ơi em sao rồi Thấy khỏe hơn chưa Kìa liên em đến thăm Linh sao không gọi anh trước Bận bao nhiêu là việc mà đến đây làm gì Nghe tin con bé ốm em lo lắm chứ Bận thì bận cỡ nào Cũng phải sắp xếp qua xem tình hình thế nào Em không qua thăm có khi con bé lại dỗi ngược em Lúc ấy anh có chịu trách nhiệm được giúp em không? Đúng không, Linh nhờ Em dạo này có vẻ gầy đi thì phải Qua bên đó thằng David không chịu chăm sóc em hay sao Chưa gì mới về Việt Nam đã lăn ra ốm rồi Con bé bị jet lag Nên về nước đã lăn ra ốm Mấy ngày không ăn uống gì Thành ra bị đau bao tử Nãy giờ cứ nói chuyện Là nó lại dợm nôn Nên liền thông cảm cho nó nhá Lớn đầu rồi mà cứ lăn ra làm núng anh hai thế này đấy Thôi được rồi Vậy thì anh Trung ở lại chăm sóc cho bé Linh đi nha Em không phiền hai anh em nữa Nếu có gì cần hỗ trợ thì gọi cho em nhé Em lúc nào cũng sẵn sàng 24 trên 24 Để xuất hiện khi anh cần Ừ em về nghỉ ngơi đi Có gì cần thì bảo anh Chị Liên đưa tay vuốt nhẹ tóc tôi Rồi chào hai anh em tôi ra về Khi chị đi được một lúc rồi chung mới từ từ kéo tôi ra khỏi người anh Tôi lúc này mặt mày đỏ lựng Nóng mừng vì bị anh ép chặt trong lồng ngực quá chung vừa buông tay ra à, Cũng là lúc tôi ho khan Sao thế? Ngột chứ sao? Anh ép gì mà ép chặt quá vậy? À, tôi mạnh tay quá nhỉ? Thêm một chút nữa thì tôi chết ngạt mất thôi. Liên là bạn học cùng với tôi, ngày trước cũng chơi khá thân với Linh, con bé quý cổ ta dữ lắm. Thảo nào, hồi nãy thái độ chị ấy đối với tôi nhiệt tình lắm, tôi cũng lỡ mờ đoán được mối quan hệ của mình với chị ta. Ừ, nhưng mà tôi dặn thế này, từ nay về sau nếu có kết giao với Liên, để ý một chút nhé. Tôi có cảm giác Liên không thật như những gì diễn ra trước mắt mình. Tôi tính tò mò hỏi thêm chung lý do tại sao Nhưng khi chưa kịp hỏi Thì Khương đã mang cháu vào tận nơi rồi Khương mặt hí ha hí hưởng quen thuộc Tue tuét khi vừa thấy tôi Cô thấy sao rồi? Trong người khỏe hơn chưa? Ừ, tốt hơn nhiều rồi Cảm ơn hai anh Ăn cháo đi này, tôi phải lặn lội đi thật xa Mới mua được cháu ngon ơi là ngon cho cô đấy chung và Khương để tôi ngồi tự ăn Còn hai người kéo nhau ra góc bàn bên cạnh cửa Để bàn việc gì đó Sau một hồi tranh luận Tôi lại thấy Khương gật đầu thu dọn đồ đạc rời đi. Trước khi đi, không quên nháy mắt bảo tôi là người may mắn. Trời đất, anh ta học đâu ra cái thói ăn nói lấp lưỡng vậy không biết. Báo hại tôi chưa hiểu chuyện gì, chưa kịp kéo anh ta lại để hỏi rõ ngọn ngành thì anh ta đã bỏ đi một mạch. Trong phòng lúc này chỉ còn mỗi tôi và chung thỉnh thoảng có một chị y tá vào hỏi han thể trạng thế nào và mang cho một vài viên thuốc. Liếc nhìn đồng hồ cũng đã gần 10 giờ tối, thấy chung vẫn ngồi cằm cụi làm việc trên iPad, Tôi mới chủ động háng giọng bảo anh Muộn rồi, anh về nhà nghỉ ngơi đi Ở đây tôi tự lo được ồ nào quá, nằm sớm ngủ đi Để tôi còn làm việc Anh không định về à, ở đây không được như ở nhà Nhiều thứ bất tiện lắm đấy Và lại tôi có chị y tá túc trực 24 24, nên anh không cần phải lo đâu Anh về nhà nghỉ ngơi đi Về hay ở là quyền của tôi Cô tốt nhất là nên ngậm miệng lại Nhắm mắt lại luôn, rồi tập trung ngủ một giấc đi Đừng để tôi phải cóng Nằm lăn qua lăn lại trên giường đâu được chừng 10 phút Thì trung tiến đến cạnh tôi Chìa cho tôi một chiếc điện thoại mới cóng ra Trước mặt rồi bảo Nếu dành quá thì đọc thông tin về Linh Để nắm rõ các mối quan hệ xung quanh của Linh đi Vào điện thoại Ấn vào phần nốt Trong đó tôi có để tên đăng nhập vào mật khẩu Facebook Zalo, Insta của con bé Cô có thể từ từ truy cập vào tường app 1 Xem thử coi cách con bé kết nối với những người bạn của nó như thế nào Liệt kê ra những mối quan hệ qua tin nhắn của con bé mà cô đánh giá là khá tin tưởng và đặc biệt, hiểu rõ về đặc tính của từng người trong các mối quan hệ đó. Chắc chắn, những thông tin này sẽ hữu ích với cô trong tương lai. Cảm ơn anh. Tôi biết tôi đang xâm phạm quyền riêng tư của người khác. Điều này không hay, không tốt, nhưng tôi có lý do chính đáng để làm việc này. Và lại đã được sự đồng ý của người thân tín nhất của Linh, nên tôi lầm bẩm khẩn cầu Linh thêm một lần nữa, rồi truy cập vào từng thông tin một. Trong tất cả các mối quan hệ bạn bè mà Linh hay nhắn tin tương tác, Tôi thấy chỉ có duy nhất 5 người mà Linh yêu ái đặt riêng biệt danh cho họ, bao gồm chung cậu người yêu David, một người bạn thân tên Hoa, Hương và một người chị gái tên Huyền. Tuyệt nhiên Liên không nằm trong danh sách này. Tôi leo lên giường, kéo chăn lên kín cổ, hé mắt nhìn chung thêm một lúc nữa rồi mới chìm sâu và giấc ngủ. Sáng hôm sau tỉnh dậy, thấy cơ thể khoan khoái hơn rất nhiều. Bụng cũng đã bớt đau hơn và tôi bắt đầu lên cơn thèm ăn đủ thứ. Ăn sáng đi. Anh mua hồi nào vậy? Cảm ơn anh nhé Không phải cảm ơn, Hương mua Không phải tôi Ơ thế anh Khương đâu? Về công ty làm việc rồi Anh ăn gì chưa? Lại ăn với tôi luôn Tôi không đói, cô ăn trước đi Hôm qua tôi có vào Facebook của Linh Để nắm thông tin Nhưng tôi cảm thấy có một vài thông tin chưa rõ lắm Anh giải thích giúp tôi nhé Cô nói đi Tôi để ý thấy có 5 người Linh đổi biệt danh của họ trên Facebook 3 trong số đó có anh Người yêu Linh và cả Khương nữa hai người còn lại một người tên Hoa Người tên Huyền thì tôi không biết là ai Nhưng tuyệt nhiên chị Liên hôm qua tôi gặp chị Thì Linh không đổi tên gì cả Vậy cô muốn biết về điều gì? Tại sao chị Liên thân thiết với Linh như vậy? Qua cách thể hiện Và cả thông tin mà anh cung cấp cho tôi nữa Nhưng Linh lại không đặt biệt danh gì cho chị ấy Tiếp nữa Hoa và Huyền là ai? Được rồi Tôi sẽ trả lời cho cô từng ý một Chuyện Liên và Linh thân nhau Là do cảm quan của tôi thấy vậy Trước đó Linh từng có ý định ghép đôi cho tôi và Liên với nhau Nên suốt ngày rủ Liên về nhà chơi hoặc mỗi lần tôi cùng con bé đi du lịch là con bé sẽ kéo cả Liên theo nữa. Tôi đoán rằng mối quan hệ giữa nó và Liên chắc hẳn vô cùng tốt nên nó mới làm điều đó. Còn tại sao không đặt biện danh cho Liên thì tôi không biết. Có thể không thích để biệt danh hoặc vì một lý do nào đó sâu xa hơn. Ừ, vậy Hoa với Huyền thì sao? Hoa là bạn thân của Linh. Hai đứa thân nhau từ hồi cấp 1 tới giờ. Thỉnh thoảng chúng nó vẫn hẹn nhau cùng đi du lịch chung và mỗi lần Linh buồn Hoa hay đến nhà tôi an ủi con bé. Còn Huyền là người chị mà linh kết nghĩa trong một đợt làm việc cùng công ty đối tác. Hai người bắt đầu quen nhau và hay chơi cùng với nhau. Tôi có gặp Huyền trong một vài lần. Không ấn tượng gì mấy, chỉ thấy khá hiền lành. Ok, tôi hiểu rồi. Để tôi tiếp tục tìm hiểu thêm thông tin xem sao. Năm ngày nữa ông nổi về. Thời gian không còn nhiều cho chúng ta nữa đâu. Đổi cách xưng hô cho quen đi. Gọi tôi là anh hai. Ok, anh hai. Có thông tin về gia đình cô rồi. Muốn nghe luôn không? An tâm, anh trai cô không sao cả. Cô không cần phải quá lo lắng. Anh có tin gì? Là tin gì? Anh nói cụ thể cho tôi nghe tình hình được không? Cô biết tại sao mình lại bị bọn lão phú bắt nhầm không? Biết, vì bọn chúng tưởng tôi là bà Hiền, người yêu của anh hai tôi. Một phần thôi, bởi vì qua điều tra tôi được biết, thì Hiền cố tình răng bẫy để bọn nó nhầm sang cô. Cũng may cái mạng cô lớn gặp được tôi nên mới thoát chết đấy. Anh bảo sao? Anh bảo bà Hiền gài bẫy tôi á? Phải. Hiền nợ bọn nó nhiều nên cố tình đẩy cô làm người thế thân Còn cô ta và anh hai cô bây giờ đã không còn ở Việt Nam nữa rồi Thôi bớt nóng đi Bây giờ nhà cô cũng không còn đâu Anh hai và Hiền cũng bỏ đi xa rồi Việc của cô là cố gắng dây dựng lại mọi thứ từ đầu Coi như kiếp trước cô mang nợ họ Kiếp này cô trả lại cho xong nợ Cho họ rồi đấy Cái gì? Nhà của bố mẹ tôi để lại cũng bị bán luôn rồi à? Trước đó Trước đó anh hai còn bảo với tôi rằng Sẽ không đụng vào căn nhà đó cơ mà Tôi xin lỗi vì cảm xúc hơi nhiều Chuyện gia đình tôi thế này tôi buồn không chịu được Buồn thì cứ khóc thôi Khóc đến khi nào thoải mái hơn thì ngừng Sau đó thì vẫn phải đứng dậy và sống tiếp Nỗi đau lớn nhất là nỗi đau Của sự mất mát người thân Mà cô còn vượt qua được Huống hồ là những mất mát không đáng này Tôi tin là cô sẽ sớm ổn thôi Anh có điều tra được ra bà Hiền Khiến người đang nhầm lẫn sang tôi Bằng cách nào và anh hay tôi đã bán nhà cho ai hay không Tôi có trách lại cam trên đường gần nhà cô Thì trong khoảng thời gian cô đi làm ngày hôm ấy Anh hai cô cùng Hiền trở về nhà lấy đồ đạc Sau khi hai người rời đi Thì tầm một tiếng sau Hiền quay trở lại trong bộ trang phục Mà cô mặc đi làm hôm đó Tóc tai hay cách trang điểm cũng khá giống Và chuyện sau đó thì cô cũng biết rồi đấy Chắc có lẽ Hiền cố tình đánh lửa bọn lão phú Còn nhà của cô Thì đã được anh hai cô Đem bán trước đó 3 ngày Mà cô không hề biết Một ngày sau khi cô bị bắt Thì người chủ mới đã dọn đến ở rồi Tôi có nhờ người điều tra lịch trình di chuyển của anh hai cô và người yêu. Họ hiện tại đang sống ở bên Nhật. Cần tôi truy ra chỗ ở của cả hai luôn không? Không cần đâu. Bây giờ mục tiêu của tôi là làm tròn trách nhiệm công việc được giao của mình. Sau đó thì sẽ cố gắng kiếm tiền để mua lại ngôi nhà của bố mẹ bằng mọi giá. Còn việc hai người họ, tôi sẽ không can dự vào nữa. Tôi không muốn làm đau anh hai tôi và tôi cũng chẳng muốn làm đau chính mình. Coi như lời anh nói là đúng đi. Coi như kiếp trước tôi nợ họ nhiều. Kiếp này tôi phải trả đủ cho họ vậy. Được rồi, tùy cô. Chuỗi ngày sau đó là chuỗi ngày mà tôi dồn hết tất cả tâm sức để thay đổi bản thân mình, thay đổi từ bản thể hải vi sang bản chính phương linh. Thay đổi từ một cô gái đã phải chịu quá nhiều tổn thương mất mát sang thế thân cho một cô gái khác may mắn hơn, có được tất cả tình yêu thương của những người xung quanh. Chứng kiến sự cố gắng của tôi, Khương hài lòng ra mặt, trong ánh mắt đen sâu, Còn cấp hở những tia nhìn thán phục xen lẫn bất ngờ. "Khá lắm vì, dạo này cô lổ sắc ngoan ngoãn lắm. Nào nào, gọi tôi là Phương Linh, vì viết gì ở đây nữa? Chuẩn, bảo sao mấy bữa trở lại đây, sếp tôi vui vẻ hẳn ra, không còn cáu bẳn nhiều như trước, chắc do cô ngoan và biết điều đấy." Tôi lúc nào chả biết điều và luôn có trách nhiệm với những gì mình làm, chưa kể sau sự việc xảy ra với gia đình, tôi tự thấy bản thân mình còn phải cố gắng nhiều hơn thế. Chỉ cần các anh hài lòng, tôi sẽ có lương có tiền có tiết kiệm để mua lại nhà của bố mẹ. Cậu lại trêu dì em gái tôi thế, mới sáng còn thấy nó vui vẻ tung tăng mà sao bây giờ mặt đã sụ ra một đống thế này? Ồ, em có làm gì linh đấu sếp? Vài giây trước rõ ràng em và linh còn đang vui vẻ với nhau, em thể với sếp là em chẳng làm gì cô ấy cả. Thôi, cậu ra ngoài đi, lần sau mà để con bé buồn thì đừng trách tôi. Ồ, sếp, em có làm gì đâu. Tôi bảo ra ngoài là ra ngoài, cậu đừng có mà ở đó nhiều lời. Khương đi rồi, Trung mới nới lỏng tay khỏi đầu tôi, nhẹ nhàng gỡ tôi ra khỏi anh, anh hỏi nhỏ. Sao rồi? Em thấy tâm trạng khá hơn chưa? Anh có đọc ở đâu đó một câu nói, và anh thấy câu nói ấy khá hay. Đại ý nó như thế này, dù ngoài kia có vạn lý do khiến chúng ta phải khóc, thì đâu đó vẫn luôn có lý do khiến chúng ta mềm cười. Nên là dù có vấn đề gì xảy ra đi chăng nữa, chỉ cần em luôn nhìn về nó trên một góc nhìn tích cực, em sẽ cảm thấy khá hơn đấy. Sao? Có gì muốn nói à? À không... Em thấy anh nói đúng, góc nhìn tích cực sẽ khiến tâm trạng tồi tệ trở nên tốt hơn. Em bây giờ là em gái anh, là Phương Linh, là tiểu thư duy nhất của tập đoàn TNT. Mọi vấn đề mà em gặp phải cũng chính là vấn đề của anh và của cả tập đoàn này. Nên cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, cứ đến tìm anh. Anh sẽ có giải pháp giúp em cảm thấy khá hơn. Có thể em sẽ còn băn khoăn và có đôi chút ái ngại với sự nhật thành của anh. Nhưng không sao, anh hiểu. Đó là trạng thái tâm lý vô cùng bình thường Anh cũng đang rất cố gắng để học cách thích nghi với em Và anh mong em cũng vậy, được chứ? Em hiểu rồi Ngày mai ông nội sẽ trở lại Sài Gòn Em đã sẵn sàng để gặp ông chưa? Tôi đưa mắt nhìn thẳng vào chung Kiên Đình gật đầu, không quên mỉm cười nhẹ Tốt, tối nay về nhà Mình ra sát một lần nữa để ngày mai gặp ông cho thành công nhé Vâng Sau khi nói chuyện xong với chung Tôi tranh thủ lấy điện thoại ra gọi cho Khương Đầu dây bên kia sau khi nhận được cuộc gọi của tôi thì mãi 2 phút sau mới chịu nghe máy. Âm giọng có phần giận dỗi vàng lên. Có chuyện gì thế tiểu thư? Này, anh đang dỗi tôi đấy à Không, tôi làm gì mà dám dỗi cô. Tôi mà khinh xuất với cô là xếp cho tôi ăn đạn ngay. Thôi nào, hồi nãy anh chung hơi quá lời. Tôi biết mà, có gì thì anh bỏ qua cho anh em tôi đấy nhá. Cô có thấy ai nằm ở không mà cũng ăn đạn như tôi không? Rõ ràng cô tự nói chuyện. Rồi tự cảm xúc tự khóc. ấy thế mà sếp mắng tôi té tát còn đuổi tôi ra khỏi phòng. Bao nhiêu năm làm việc cùng sếp chưa bao giờ sếp cư xử thô lỗ với tôi như thế đâu. Là do cả cô đấy. Ừ tôi biết lỗi của tôi rồi mà nên khi tôi vừa nói chuyện với anh Trung xong là tranh thủ gọi ngay cho anh để cáo lỗi đây. Thôi nào đừng bực mình nữa. Đúng là sếp trái tính trái nét thật. Ngày xưa khi mới hốt cô về thì tỏ ra thế này thế kia đụng cái là thét ra lửa dữ dằn À rồi xong cái rào gần đây, thấy cô ngoan hơn thì cưng hơn cưng chứng. Sếp chăm cô có khi còn chăm hơn cả cái linh ngày xưa nữa chứ. Trời hiểu đầu óc sếp bị cái gì nữa. Rồi, rồi tôi hiểu rồi mà, mà đói chưa? Đi ăn không? Tôi mời, coi như tạ lỗi với anh. Thôi được rồi, nể lắm mới tha thứ cho cô với cả sếp đấy nhá. Lần sau mà vậy nữa, tôi viết đơn từ chức cho mà coi. Gì thì gì chứ thằng khương này, danh dự và tự trọng cá nhân phải đặt lên hàng đầu không phải ai muốn gì cũng được đâu." Tôi nghe Khương chia sẻ mà bật cười, cái lão này đúng là người mồm loa mép dài, trước mặt chung thì giõn dén cung phụng ngoan ngoãn lắm, mà hôm nay bức xúc rồi lại còn bạo miệng bảo với tôi đòi nghỉ việc mê ghê. Thôi thì để xoa dịu anh ta, tôi cứ tặc lưỡi hùa theo mới được. Xách giỏ dẫn Khương đi ăn, chứng kiến gương mặt tươi tỉnh hồng hào và cái miệng té lia của Khương, cứ ôm bụng cười ngặt nghẽo thôi. Cô cười cái gì cười lắm thế? Bộ nhìn mặt tôi hài lắm hay sao? <cười> không, mặt anh làm gì như thế Mặt anh là khuôn mặt giải trí đấy Tôi nghĩ nếu anh không đi làm marketing Thì anh đi làm diễn viên cũng ổn hơn ấy. Cô đang bơm đẻo tôi đấy à Mặt đẹp trai thế này mà bảo khuôn mặt giải trí Cô không biết là mỗi lần đi cạnh sếp Là tôi luôn nổi bần bật Và thu hút mặt ánh nhìn nhiều hơn hay sao Thật á, chính xác Tôi với sếp đi cùng nhau Cả hai đi đến đâu là mọi người châm trồ tới đó Riêng tôi Nhiều em chân dài vừa thấy là cứ lén lút nháy mắt đưa tình miết thôi Còn xếp thì chả có ai Chứ không phải xếp mặt lạnh quá trông nó sợ Còn anh á mặt mày lúc nào cũng hớn ha hớn hở như nắng mùa xuân Nên con gái nó cứ tưởng dễ dãi hay sao Vơ vẩn Cô chỉ được cái nghĩ linh tinh Ai đẹp hơn thì sẽ được nhiều người đông đưa hơn thôi Hờ có thể anh nói đúng đấy Quá đúng chứ sao Tôi nói thật cho cô biết nhá Xếp mình ngoài cô thiên y giá Thì chẳng thèm để tâm tới bất cứ cô gái nào đâu Bao nhiêu năm rồi vẫn cứ trông ngóng cô Thiên Y trở về. Thiên Y? Ồ, mối tình đầu năm 20 tuổi của sếp đấy. Cũng gần 10 năm trôi qua rồi, mà sếp vẫn chẳng quen thêm bất cứ một ai. Công nhận, sếp được cái trung thủy, mà nói chung thủy cũng không hẳn đúng lắm. Bởi vì sếp lúc nào đi làm cũng bày ra bộ mặt hàm hầm Thì hỏi ai dám đến gần sếp được cơ chứ? Cô Thiên Y giờ ở đâu? Theo gia đình định cư bên Úc đấy. Nghe bảo là chia tay sếp xong thì lấy người khác. Tôi nghẹn loáng là cũng có đứa con rồi. Làm cái gì mà mặt mày đỡ đắn ra thế? Bất ngờ lắm à? Chứ sao, con trai nhanh anh Trung quả là hiếm có khó tìm đấy. Xì, tôi chỉ thấy tiếc cho sếp. Trên đời thiếu gì gái đẹp, ngoan và giỏi. Sao lại cứ phải chết chìm trong bóng hình của một người phụ nữ làm gì? Tôi thấy chẳng đáng chút nào cả. Mỗi người có một quan điểm yêu đương khác nhau mà. Nếu ai mà cũng bộp chụp đào hoa như anh Anh ấy, thì có mà loạn hết cả lên à. Sao tự nhiên lại cau gắt với tôi? Bởi vì tính anh y chang người yêu cũ của tôi, trà chung thủy đéo nào. Ơ, sao cô lại vơ đùa cả năm thế nhở? Tôi bề ngoài thế thôi chứ khi mà đã tìm được tình yêu đích thực của đời mình rồi ấy thì chắc chắn sẽ vô cùng nghiêm túc, thậm chí có khi còn chung thủy hơn cả sếp ấy. Nhìn mặt Khương cười cười chào phúng, khiến tôi lại nhớ đến tên người yêu cũ khốn nạn của cuộc đời mình, Minh Hoàng. Vâng, người đàn ông mà tôi dành hơn 2 năm thanh xuân để yêu thương hết mình. Cuối cùng lại ra đi và để lại cho tôi một cặp sừng dài tám thước Với một lý do Không thể nào mà nhảm xỉ hơn Anh nghĩ em và anh sẽ không có tương lai được với nhau Bởi lẽ gia đình em quá phức tạp Ơ này ừ, Cô làm gì thế Không có gì Ăn xong chưa Về Ơ tôi nói gì á không phải khiến cô bực mình à Đã bảo là không có cái gì rồi cơ mà Anh cứ lẻm bèm thế nhỉ Chưa kể anh thôi cái nụ cười đều cáng ấy nữa đi Đi Tôi đưa cô về công ty, khi nào cô bình tĩnh được thì chúng ta nói chuyện. Tôi trở về nhà. Tôi và Trung đã có khoảng thời gian ngồi lại với nhau và trải lòng cùng với nhau về nhiều thứ. Có người nói thì lại có người nghe, có người chia sẻ thì lại có người cảm thông thấu hiểu. Chưa bao giờ tôi cảm thấy Trung và tôi gần gũi, thân thiết với nhau đến như vậy. Đặc biệt hơn, anh đem đến cho tôi sự thấu cảm sâu sắc mà trong những tháng ngày tuổi hổ vừa qua tôi chưa một lần được trải nghiệm. Hay cảm thấy thoải mái, an yên tin tưởng trải lòng với bất cứ một ai. Cả cuộc đời anh chỉ kính nể duy nhất một người, đó là ông nội. Đó là lý do tại sao bằng mọi giá anh sẽ làm tất cả những thứ gì có thể liên quan đến nếu giữ ông mình lại. Có thể em sẽ thắc mắc tại sao người anh kính nể nhất là ông mà không phải là bố, là mẹ hay là một người nào khác. Tất nhiên mọi chuyện đều có. Em tin được không, một mình ông suốt mấy chục năm trời, đổ biết bao nhiêu mồ hôi công sức và cầm máu nước mắt Để xây dựng câu đồ tập đoàn TNT Cho đến ngày hôm nay Một người như vậy có phải là vô cùng vĩ đại rồi không Khi bố anh lên sáu Thì bà nổi mất Để lại ông một thân một mình gã chống nuôi con Và nuôi dạy cho bố anh trưởng thành Tử tế sống có ích cho đời Ông đã hy sinh cả cuộc đời mình Chỉ để làm một việc duy nhất Đó là bảo vệ gia đình này Và xây dựng một đế chế kinh doanh Tạo công ăn việc làm cho cả hàng ngàn người Điều đó thật sự đáng tự hào biết bao Vậy mà Ngày bố mẹ anh ra đi Ông đã quỵ ngã và khóc rất nhiều Ông bảo rằng ông không bảo vệ được gia đình này Ông trách mình đã sai Khi giao việc trồng chất cho bố Để rồi tai nạn ập đến Cướp đi cả người con trai duy nhất của ông Và người con dâu duy nhất của ông Và kể từ ngày đó Ông bắt đầu phát bệnh Em hiểu rồi, em sẽ cố gắng thật nhiều Thay luôn cả phần của Linh Chúng ta cùng nhau cố gắng Không chỉ riêng em đâu Anh cũng sẽ ở đây Em cũng không cần phải quá căng thẳng làm gì. Ông nội là người rất hiền lành và thông thái. Em hãy coi như ông nội của em và việc của em chỉ cần yêu thương ông là được rồi. Tình hình bệnh của ông hiện tại thế nào rồi anh? Anh có thể chia sẻ cụ thể hơn cho em thấy được không? Ông chỉ bị hở van tim, huyết mát, huyết áp cao và mỡ máu. Ông luôn có bác sĩ thường trực đi cùng với mình để chăm sóc và hỗ trợ khi cần. Và bác sĩ luôn liên tục trao đổi với anh là đừng bao giờ để ông bị xúc động mạnh. Bởi lẽ thể trạng của ông không tốt, nên chỉ cần một tác động nhỏ thôi, cũng có thể lên cơn co thắt tim và ra đi bất cứ lúc nào. Em hiểu, còn mối quan hệ giữa ông và anh, ông và Linh, em muốn biết rõ hơn. Linh từ ngày nhỏ đã rất quấn ông. Có chuyện gì cũng tìm đến ông tâm sự. Con bé nó nhẹ nhàng lý lắc và rất thảo mai. Đặc biệt nét mặt nó sao y bản chính của bố anh, nên ông cưng nó lắm. Ngày nào đi làm về Linh cũng dành thời gian tâm sự với ông hơn một tiếng đồng hồ Dạo gần đây Nó qua nước ngoài du lịch với bạn trai Vì sợ ông buồn Nên nó đặt vé cho ông ra Hà Nội thăm lại bạn cũ Rồi ngày ông trở về Thì nó cũng sẽ ở nhà để kể chuyện cho ông nghe À còn anh thì sao Anh á Ông cũng thương anh nhiều lắm Nhưng mà chắc anh thương bằng 1-2 phần Linh thôi Ông tưởng bảo anh là cháu đích tôn duy nhất của ông Giờ bố anh cũng mất rồi Nên trọng trách gánh vác tập đoàn TNT Trên vai anh ngày càng nặng nề hơn Anh càng phải chứng tỏ bản lĩnh của anh Để ông thấy Trên tay anh bây giờ Là công ăn việc làm của biết bao nhiêu người Và gánh nặng hơn nữa Là thừa kế đứa con tinh thần cả đời Mà ông phải nỗ lực đánh đổi rất nhiều thứ mới có được Ừm Nghe anh kể em cũng hiểu được phần nào Công việc chắc chắn là vô cùng áp lực rồi Anh lại còn trẻ như thế này Anh giỏi thật đấy Mà anh Nếu ngày mai gặp ông nội rồi, ông kêu em chia sẻ về chuyến du lịch cùng David, em nên nói thế nào đây? Chuyện này anh cũng đã nghĩ qua. Ngày mai nếu em ngồi tâm sự với ông, anh cũng sẽ ở đó để đỡ lời cho em. Tuy nhiên, có một vài thông tin trọng điểm em cần phải nắm để bớt bỡ ngỡ. Thứ nhất, David và Linh quen nhau được tầm 2 năm. David là con lai mang hai dòng máu Việt Đức. Anh ta bằng tuổi Linh, hai người quen nhau khi con bé qua bên Đức du học. Đúng là ngưu tầm nghiêu, mã tầm mã ha. Trai tài thường đi đôi với gái sắc Vậy em nhìn lại em thử xem Người như em bây giờ quen ai mới là hợp lý Em á Ừ em Nếu là em của phiên bản cũ Thì chắc em cũng chỉ quen vài người tầm tầm như em thôi Một anh kiểm sát viên Hoặc một anh luật sư chẳng hạn Nhưng với thân phận của em bây giờ Tất nhiên là em phải quen được anh nào giỏi ơi là giỏi Lắm tiền nhiều của Để có thể chăm lo cho em Đồng hành cùng em và dạy bảo em Anh đang suy nghĩ điều gì à Ừ, anh nghĩ rằng Quan điểm của em có thể đúng với thời điểm hiện tại Nhưng tương lai chưa chắc Đã còn phù hợp với em nữa Tại sao lại không phù hợp Ý anh là sau 2 năm em trở lại thân phận cũ Thì không còn phù hợp với người xứng tầm Với em phải không Không, ý anh không phải là thế Chứ anh là thế nào Đợi thời gian sau đi đã Đến lúc cần nói anh sẽ nói cho em nghe Còn bây giờ dáng tập trung rèn luyện Cho xứng tầm với vị trí hiện tại nhé Tò mò nhiều không tốt lắm đâu Đến thời điểm em nên biết, anh sẽ nói cho em nghe. Còn bây giờ, nghe tiếp câu chuyện giữa Linh và David này. Linh với David đã về nhà ra mắt hai bên gia đình và hai đứa nó định kết hôn vào cuối năm nay. Ông nội anh cũng đã chuẩn bị tâm thế sẵn sàng để chào đón cháu rể tương lai tới với tập đoàn TNT rồi. Nhưng chẳng may mọi chuyện lại không như mong muốn. Anh định thế nào bây giờ khi mà cả hai người họ... Anh đã thu xếp phía bên gia đình David rồi. Họ cũng hiểu và thương bé Linh nên đồng ý với việc không để cho người ngoài biết về sự ra đi của hai đứa nó. Thay vào đó, cả anh và họ đều thống nhất David qua Mỹ sống với người thân, Linh chia tay David nên quay về nước tiếp tục sống cuộc sống của mình. Vậy có nghĩa là em phải chia sẻ với ông nội là em và David đã chia tay phải không? Ừm, chắc ông sẽ buồn lắm đấy. Ừ, nhưng anh tin em sẽ có cách khiến ông nghe thông tin này và cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Em à, anh tin em sẽ có cách. Ừm, chắc chắn em sẽ giải quyết mọi chuyện tốt thôi, anh tin em. Nghe Trung nhắc tới ba chữ anh tin em mà khắp người tôi nổi ra gà dần dần. Không nghĩ niềm tin mà anh ta trao cho tôi lại nhanh chóng đến vậy. Mãi về sau tôi mới hiểu rằng Trung là một người thừa nhạy bén, thừa thông minh, thậm chí thừa khéo léo để có thể khiến tôi phát huy được rất nhiều năng lực tiềm ẩn trong chính bản thân mình. Nói chuyện đến gần 12 giờ hơn, chúng tôi ai trở về phòng người nấy để ngủ. Bởi lẽ sáng sớm hôm sau, tôi và Trung phải sắp xếp ra sân bay sớm Để đón ông nội từ Hà Nội bay vào Ra tới sân bay vừa thấy tôi Ông nội đã bật cười tít mắt Vẫy tay ra hiệu cho tôi chạy về phía ông Có lẽ đây là lần đầu tiên Tôi tận mắt gặp gỡ ông nội Gặp gỡ chủ tịch tập đoàn TNT Nên cả người tôi lúc này cơ hồ run lên từng cơn Nụ cười trên môi cũng trở nên gửa ngạo hơn hẳn Linh Lại đây ông xem béo gầy thế nào nào Em lại với ông đi Ông nhớ em lắm đấy Sao thế không nhớ ông à Cháu uh, cháu nhớ ông lắm chứ Do lâu không gặp ông nên cháu xúc động đấy Chả bố cô Kiểu gì cũng nói cho được Nào đưa mặt ra ông xem Béo gầy thế nào Qua đó có vẻ hợp khí hậu Hợp nước hợp cái hay sao Mà béo tốt lên thế này Khá khen cho thằng David Biết đường chăm sóc cho cháu gái ông Ông đi chơi có vui không ạ Ông thấy sức khỏe ông dạo này thế nào rồi Có mệt lắm không Linh không thấy ông đang khỏe mạnh lắm sao Ông phải khỏe để còn đứng ra tổ chức đám cho cháu gái của ông với thằng David nữa chứ, phải không Trung? Mày thấy mày thua con bé nhiều chưa? Ai đời em gái sắp cưới rồi còn anh trai thì vẫn chưa có mối nào ưng bụng. Nhưng Trung không phải lo nữa nhá Đợt ra Hà Nội lần này ông đã tìm được cháu dâu rồi đấy. Sắp tới sẽ sắp xếp cho hai đứa gặp nhau tìm hiểu. Nếu mọi chuyện thuần buồm xuôi gió thì cuối năm ông tổ chức luôn hai đám cho hai đứa bay. Nghe tới đây Tôi thấy sắc mặt chung thoáng biến sắc, nhưng rất nhanh sau đó, biểu cảm trên gương mặt anh trở về trạng thái lãnh đạm như thường. Anh không cười, cũng không bày ra sự bài trừ hay từ chối, chỉ gật gù như để tiếp thu lời ông nói mà thôi. Và những chuỗi ngày rắc rối của chúng tôi chính thức bắt đầu. Sau khi đưa ông nội về nhà, hai đứa tôi ngồi trò chuyện với ông một lúc, rồi tranh thủ về lại công ty làm việc. Trên đường trở về công ty, chung không quên vừa lái xe vừa quay sang hỏi tôi. Thế nào? Ông nội hiền và vui tính mà, phải không? Đúng rồi, em cảm thấy ông rất là thương em. Mặc dù ông có tuổi rồi, nhưng vẫn vô cùng minh mẫn anh ạ. Ông có nhớ Linh thích cái gì? Quà Hà Nội ông mua về toàn là quà dành cho cháu gái rượu thôi. Ừm, chiều tranh thổ tan làm sớm rồi về ăn cơm với ông. Em biết rồi, mà anh, dạo này công việc có chút rối ren Anh xem có thể cân nhắc cho em sang bộ phận khác làm được không? Bởi vì chuyên môn của em là về luật, còn mấy cái tổng quát trong công việc hay các hồ sơ cập nhật tình hình kinh doanh Em thực sự không rõ Anh Khương dạo này bận bên dự án Nên không hỗ trợ em được nhiều Không được, với vị trí hiện tại của em Mà đi một mảng chuyên môn thì sẽ không ổn Đặc biệt là các thành viên trong hội đồng quản trị Sẽ cảm thấy có gì đó không phải Nên bắt buộc em phải hiểu Toàn bộ những gì đang diễn ra tại công ty Nếu Khương bận thì em qua phòng anh làm việc Có gì không hiểu thì hỏi luôn Ồ nhưng mà không nhưng nhị gì hết Cứ quyết định vậy đi Vậy là đề nghị của tôi Cuối cùng vừa không được giải quyết Lại còn bị bó buộc trong không gian làm việc đầy áp lực của chung nữa. Bình thường nói chuyện về đời sống gia đình thì không nói. chung chắc chắn sẽ kiểm soát cảm xúc tốt và nhường nhịn tôi. Nhưng hãy cứ đụng vào công việc, tình hình kinh doanh và các phương án giải quyết vấn đề thì chung như con người khác vậy. Đúng kiểu người dẫn dắt cả một tập đoàn lớn. Một sai sót nhỏ cũng bị anh moi ra và nhất quyết không chịu bỏ qua. Những gì diễn ra y như những gì tôi đã dự đoán trước. Vào tới công ty, Trung mang một bộ mặt hoàn toàn khác. Từ tác phong trong việc quyết định một bản hợp đồng nào đó Mà thư ký mình chỉnh lên Cho tới tốc độ làm việc của anh Khiến tôi cứ ngơ ngẩn Ngồi nhìn bằng đôi mắt đầy thán phục Mãi cho tới khi chung ngừng lại Và hướng mắt sang nhìn tôi chăm chăm Thì tôi mới giật mình xấu hổ Cúi gầm xuống mặt bàn Sao thế? Nãy giờ phần báo cáo tài chính em đã đọc và hiểu rõ chưa? À em... em đang xem 30 phút trôi qua rồi Không hiểu chỗ nào mang tài liệu qua đây anh giải thích Chỗ nào, nói đi Anh cho em 5 phút để hỏi, tranh thủ lên À, em em em sao? Em không hiểu toàn bộ ạ. 30 phút em ngồi đọc hồ sơ và đến giờ em bảo với anh em không hiểu toàn bộ. Rốt cuộc đầu óc em có vấn đề gì vậy Hà Linh? Chúng ta là đang đi làm, đang đi làm em có biết không? Chuyện gì rõ ràng chuyện đó, em tự biết sức mình không ok, em cũng hiểu luôn em không có kiến thức thì em phải học gấp 10, thậm chí gấp trăm lần người ta. Đằng này thời gian em có đấy, nhưng mà em không thèm quan tâm. Lý thuyết về báo cáo tài chính đơn giản thế này, em đọc cũng không hiểu. Thì rốt cuộc em có thể làm được gì? Nói anh nghe Cánh cửa phòng chung đột ngột mở ra Một người phụ nữ xinh đẹp sexy uyển chuyển bước vào đôi mắt ánh lên những tiên nhìn kinh ngạc Trước hành động của chung dành cho tôi Ơ kìa, anh đang làm gì vậy? Sao lại bóp cầm con bé như thế kia? Jessie, cô về Việt Nam lúc nào mà không báo tôi trước Tìm người cũng nhanh nhỉ? Y hệt con bé Rốt cuộc cô muốn cái gì? Đến đây có việc gì? Đến để bàn dự án kinh doanh chứ làm gì nữa? Anh đọc đi, rồi cho tôi biết Tập đoàn TNT quyết định đầu tư bao nhiêu vốn vào dự án này. Sao cô không chỉnh cho bộ phận kinh doanh của công ty? Lên hẳn đây làm gì? Đừng thấy tôi dễ chịu với cô thì thích làm gì là làm nhé. Tôi không giỏi nhịn lắm đâu. Anh ta thuê cô về mà cũng ăn hiếp cô nữa à? Cô có muốn tôi giúp cô dạy cho anh ta một bài học hay không? Cô đừng tưởng, muốn làm gì thì làm. Khoản tiền tôi chu cấp cho gia đình cô trong khoảng thời gian vừa qua, đủ để cô sống thoải mái dư giả tới cuối đời. Đừng có đòi hỏi thêm. Tôi không đòi hỏi... Tôi chỉ nghiêm túc ghé qua xem thử Cô gái được anh lựa chọn thay thế bé Linh Giống Linh đến mức nào Rồi tranh thủ tạt qua thấm ông nổi anh Xem coi ông có khỏe mạnh hay không Có biết được thằng em trai David của tôi vừa Thôi được rồi Cô ra khỏi phòng đi Dự án tôi sẽ xem xét và báo lại với cô sau Nhưng tôi nói trước Chỉ duy nhất một lần này nữa thôi Đừng làm gì quá đáng khiến tôi phải mạnh tay với cô Jessie nghe xong thì cười khẩy Nhẹ nhàng tiến gần lại bên chung Hôn phớt lên má anh Rồi quay người rời đi Trước khi đi không quên nháy mắt chào tôi nữa Jessie có phải là chị gái của David không Cô ta cũng biết rõ tôi là người thế thân của Linh Đúng không Anh không nghĩ cô ta lại tham lam đến vậy Đã đối xử với gia đình cô ta tốt hết mức có thể Nhưng vẫn không thỏa mãn được cô ta Được lần này sẽ còn nhiều lần khác Cô ta đang dùng em Dùng ông để đe dọa anh Anh bình tĩnh lại rồi mình cùng tìm cách Em không bực tức anh chuyện vừa rồi à Không em thấy anh nói đúng Em làm việc không nghiêm túc Không chuyên nghiệp thì anh trách mắng em là đúng rồi. Với cả em đang ở chung trên một con thuyền, em cũng cần phải có trách nhiệm gánh vác phần việc đỡ anh. Hôm nay gặp Messi, em ghi nhớ lấy. Sau này gặp cô ta ở đâu, tốt nhất đừng nên tiếp xúc gần hay nói chuyện. Cô ta nguy hiểm hơn anh nghĩ rất nhiều lần. Chứng kiến chung phải đau đầu về chuyện của Jesse, tôi tự thấy mình phải cố gắng hơn nữa, không để chung phải bực tức hay muộn phiền gì thêm. Cả chiều hôm đó, tôi tích cực tập trung đọc báo cáo tài chính, đạch đầu dòng những cái không hiểu, và tranh thủ nghiên cứu hay tìm phương để được cố vấn nhiều hơn tôi biết chung cần thời gian để xử lý chuyện cá nhân của mình mấy hôm trở lại đây chung không để bác lái xe đánh xe chở nữa mà thay vào đó là trực tiếp lái xe chở tôi bởi lẽ giữa tôi và anh có nhiều bí mật và anh thì không muốn bất cứ ai biết về điều này này, thường thì anh thích làm gì nhất làm việc, không phải ý em là sở thích nào ngoài làm việc mà anh thích ấy anh á, anh không có sở thích nào đặc biệt bằng làm việc cả đâu không đánh góp không bơi lội, không ba bắp thậm chí cả không người yêu ừ, mấy thứ đó đối với anh nhàm chán lắm chỉ có công việc mới khiến anh có cảm hứng thôi rồi anh định không cưới vợ à không định sinh con đẻ cái sao anh định giống ông nội cả đời bảo vệ gia đình và duy trì vững vàng tập đoàn TNT à cưới vợ tất nhiên là anh sẽ cưới cho ông nội hài lòng chỉ cần ông vui là được chẳng lẽ anh không biết yêu là gì sao chung ý em là hạnh phúc của bản thân anh mà anh cũng không cần để tâm Anh thậm chí còn bằng lòng để người khác sắp xếp cho chuyện tình cảm của mình hay sao? Hạnh phúc của anh gắn liền với hạnh phúc của ông nội, của tập đoàn TNT này. Anh nghĩ đó là tình yêu duy nhất rồi. Còn những tình yêu khác ấy, đối với anh có hay không không quan trọng. Xe cũng vừa dừng chân tới cổng nhà. Ông nội đã bắt ghế ra ngoài sân chờ chúng tôi về từ lúc nào. Vừa thấy tiếng còi xe của Trung, ông rơ tay ra hiệu kèm theo nụ cười tươi giói. Tôi bước xuống xe, nhanh chóng lao lại ôm ông. Sao ông không vào nhà mà ngồi, ông ra ngoài này làm gì cho lạnh Ông đợi hai đứa về để ăn cơm Hôm nay công việc bận lắm hay sao Mà hai anh em bay về trễ thế À, cũng không bận lắm ông ạ Thôi, ông cháu ta vào nhà ăn đi nào Chắc ông cũng đói lắm rồi phải không Trên bàn ăn Khi chúng tôi đang ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau Thì ông quay sang gắp cho tôi một miếng sườn kho bỏ vào bát Không quên hỏi kèm Sao, thằng David tính khi nào trở về Việt Nam để thăm ông À, anh ấy bận nhiều việc ông ạ Với cả, ông ơi, cháu có chuyện muốn chia sẻ với ông, nhưng mà cháu sợ ông buồn. Chỉ cần cháu vui thì ông vui. À, còn khi cháu buồn, tất nhiên là ông thương cháu mà buồn rồi. Sao, có chuyện gì muốn nói, cứ nói ông nghe. Hai đứa có chuyện gì rồi phải không? Chuyện tình yêu đúng là thật khó nói ông ạ. Có những cái trên đời người ta gọi là duyên nợ. Hết duyên, hết nợ thì thôi. Hai năm vừa qua, chúng cháu đã rất hạnh phúc bên nhau rồi. Nhưng giờ cháu cảm thấy bản thân không còn nhiều tình cảm với David nữa nên cháu mới quyết định chia tay anh ấy ạ. Cháu đang có cảm tình với ai ngoài David không? Có khi nào vì người ấy mà mức độ tình cảm của hai đứa giảm sút Không ạ, chuyện tình chúng cháu ngày càng nhạt dần như thế. Đợt cháu qua bên Đức thăm David, cô chỉ để hai đứa ngồi lại với nhau xem thử mức độ tình cảm của cả hai có còn như xưa nữa hay không. Nhưng mà thú thật với ông, cảm xúc là thứ không thể cưỡng cầu. Linh nói đúng đấy ông, duyên nợ không ai biết đâu mà lần. Nếu con bé đã không còn cảm thấy hạnh phúc với người đó, thì tốt nhất là buông đi cho nhẹ lòng. Ông hiểu rồi, chuyện tình cảm của cháu ông không can dự, nhưng ông thấy David là người tốt, mấy lần nó đến đây đều rất lễ phép và yêu thương cháu. ấy vậy mà hai đứa duyên không thành, chưa kể tới dự định cưới xin của hai đứa nữa, gia đình hai bên cũng đã làm việc đâu ra đó cả rồi. Nhưng mà thôi, không sao, cháu gái ông vẫn là nhất, nếu không còn yêu thương được nhau nữa, thì có lẽ duyên phận chúng trúng á chỉ tới đó mà thôi. Ông hy vọng cháu tỉnh táo khi đưa ra quyết định này, cũng như có thể tìm người phù hợp hơn trong chặng đường sắp tới Linh nhá Ông giờ cũng già rồi, chỉ mong hai anh em bay yên bề ra thất thôi. Vậy đó, mà chá đứa nào đúng với dự định của ông? Cháu lo lắng mấy bữa nay ông ạ, cứ sợ ông buồn vì cháu thôi, nhưng mà giờ ông cũng biết và ủng hộ cháu rồi thì cháu vui lắm, cháu nhất định sẽ tìm được người phù hợp với cháu để yên bề ra thất cho ông vui, ông nhé. Bây giờ chuyện của cái út không thành... Thì chuyện của anh nhất định phải thành bằng được nhá Ông coi ngày rồi Cuối năm nay nhà mình phải có hỷ sự Thì mọi chuyện trong gia đình sẽ chót lọt êm xuôi ngay Anh chuẩn bị tinh thần hai bữa nữa Ông dẫn đi gặp cháu dâu mà ông đã chấm trước Anh hay thích nhá Chuẩn bị có vợ con đề huệ tới nơi rồi Ông ơi cháu vui quá Nghe tin gia đình mình sắp có hỷ sự Mà cháu chỉ muốn nhảy múa tưng bừng thôi Thế ra nhảy cho ông một bản xem nào Cái bản thiên nga gì mà cháu hay nhảy đấy Để cháu với út nhảy cho ông xem điệu này nhá. Lâu lắm rồi, chúng cháu chưa nhảy cho ông xem mà Phải không? Tìm tôi nãy giờ đập bình bịch liên hồi Như muốn rớt ra khỏi lồng ngực May mà được sự giúp đỡ của Trung Khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm và bình ổn hơn nhiều Trung kéo tay tôi ra giữa nhà Ra hiệu cho người giúp việc bật nhạc Mắt chăm chăm nhìn tôi, khẽ giọng Đủ để tôi nghe thấy Đùa với anh á, thì kết cục không tốt đâu bé Biết nhảy không? Không biết thì chủ động làm theo hướng dẫn của anh Vâng Ngược mặt lên nhìn anh Bước chân của em chỉ cần nương theo bước chân của anh là được Thả lỏng người ra đi Người gì mà cứng ngắc thế Này, hóa ra nhảy nhót cũng đơn giản nhỉ Một xíu là xong Em bắt đầu có cảm giác thích món này rồi đấy Hai đứa lại đây với ông Định đứng đó cãi nhau đến khi nào Ông thấy cháu nhảy thế nào, có đẹp không ạ Tất nhiên là đẹp rồi Vậy mà anh hai chê cháu đi ông ạ Cái thằng này, lớn đầu rồi mà lúc nào cũng trêu con bé Ông lại lấy dòi mây Quật cho mấy đêm phát bây giờ Em gái là để yêu thương Chứ không phải để la mắng biết chưa chung nhìn ông Rồi lại liếc sang tôi sưởng mặt Chắc anh chẳng ngờ nước đi này của tôi Lại mạnh bạo đến vậy Dám dùng ông để đe dọa anh Còn tôi lúc này chẳng thèm quan tâm Chỉ tít mắt cười thể hiện sự đắc thắng Quả thật trong nhà này Tôi là đứa được cưng chiều nhất rồi Sau này có ông tôi chẳng lo sẽ bị chung Hay bất cứ ai ăn hiếp nữa Tối đó khi đang làm bài tập tiếng Anh trong phòng Trung ngang nhiên đẩy cửa đi vào mà chẳng thèm để tâm, liệu tôi có đồng ý cho anh ta vào hay không? Ừ, sao anh không gõ cửa mà lại tự tiện bước vào như thế? Từ lúc nào em học cách dùng ông để trà treo với anh vậy Linh? Em có biết em chỉ mới về nhà này hơn chục ngày thôi không? Em biết chứ, thế thì đã làm sao? Khiến ông yêu thương bảo vệ em hơn thì làm sao? Đừng nói với em là anh đang ghen tị đấy nhé. Ai mà thèm ghen tị với em, chỉ là anh khá bất ngờ khi em dám ngang nhiên đối đầu với anh thôi. Không biết sau này em sẽ dựa vào ông như thế nào. Để tiếp tục làm mình làm mẩy với anh nữa Em không sợ anh sẽ xử lý em sao Linh Không bởi vì bây giờ anh cần em Ơ anh đi đâu thế chúng ta còn chưa nói chuyện xong cơ mà Tập trung học cho xong rồi ngủ sớm Ở đó mà nhiều chuyện Cái lão này công nhận ngộ thật chung đi rồi mà tôi vẫn còn ngơ ngác Ngồi đó ôm bụng cười Xem ra con người này càng lúc càng thú vị Càng lúc càng khiến tôi cảm thấy Tò mò vô cùng Hai ngày sau vào buổi chiều muộn Khi đang chăm chỉ hoàn thành nốt hệ thống marketing của công ty tại phòng làm việc của Khương thì chung ở đâu thỉnh lệnh xuất hiện. Biểu cảm gương mặt có phần hơi khó chịu. Anh liếc mắt sang tôi rồi bảo Về lấy túi sách rồi đi với anh. Đi đâu? Em chưa xong việc cơ mà. Còn hai mục em với anh Khương cần phải trao đổi với nhau nữa mới xong. Dừng lại đi để mai giải quyết. Giờ tranh thủ đi với anh không muộn. Đi đâu? Đi gặp bên gia đình kia. Hôm bữa ông nội có bảo đó. Thì anh đi gặp đi. Liên quan gì đến em đâu, em không đi. Không được, em nhất định phải đi. Ồ, anh bị điên à? Anh có thấy em đang làm việc không? Ngày mai cậu tiếp tục hướng dẫn công việc cho Linh sau, hôm nay cô ấy có việc cần đi cùng tôi. Dạ, sếp. Anh nói đi là đi, đừng có bướng, trước giờ không ai dám cãi anh em đâu. Ngồi xe trên đường tới nhà hàng, chốc chốc trùng lại liếc mắt sang tôi cằn nhằn. Tí nữa đến đó ngồi cạnh anh, anh bảo gì thì làm theo đó nhớ chưa? Sao em phải nghe anh? Nghe đi, về có thường. Thường gì, em ai chỉ thích tiền thôi. Ừ, thật á, em biết rồi. Anh bảo gì em cũng làm theo anh hết, em hứa. Chưa bao giờ gặp người con gái nào như em, vừa thực dụng vừa thích hoa trương sự thực dụng của bản thân mình. Nhưng thôi, được rồi, thẳng thắn như vậy là tốt. Chưa bao giờ gặp thì bây giờ gặp, sau này anh biết tính em như vậy rồi thì cứ vung tiền, chắc tay vào để em phục vụ thôi. Nhỏ, hôm nay đi gặp đàn gái, anh không thoải mái hay sao mà bắt em đi cùng. Anh bình thường, chỉ là không muốn gặp thêm rác rối. Rắc rối gì Hiện tại công việc của anh đang hơi nhiều Thời gian đâu mà yêu với trà đương Vợ với trà con Thế sau bữa anh bảo là chỉ cần ông vui Thì cái gì anh cũng nghe Biết là như vậy nhưng tùy thời điểm chứ Thời điểm này yêu đương không thích hợp lắm đâu Anh chẳng có cảm xúc gì Thôi được rồi nếu anh muốn Em gái này sẽ sẵn sàng giúp anh Chỉ cần anh chi trả cho em hậu hính một xíu Thì cam đoan với anh Việc gì em cũng sẵn sàng làm Tốt cứ vậy đi nhé Ngày hôm nay em làm sao đó Để anh không phải dính vào rắc rối của mối quan hệ nhập nhằng này Được, chuyện đơn giản Một người học luật như em Thì vấn đề này không khó Tại nhà hàng Khi tôi và chúng tới thì cũng là lúc mọi người ngồi đó đông đủ cả rồi Điếc nhìn bàn ăn đầy đủ các món ăn thịnh soạn Mà lòng dạ tôi bỗng nhiên nôn nao cồn cào hẳn ra Ông nội vừa thấy chúng tôi đã tiết mắt cười chào đón Hai đứa đến rồi đấy à Nhanh, lại đây ngồi với ông Đây là ông Thành Bạn thời chiến ngày xưa của ông Đợt ra Hà Nội vừa rồi, may mắn gặp lại ông. Ông Thành là người có đức, có tài và ông rất tôn trọng. Tiếp đến, đây là con gái ông Thành, cô Thanh. Cô làm kinh doanh trang sức trong Sài Gòn hơn hai mấy năm rồi. Cũng rất giỏi, chu toàn và khéo léo. Còn người cuối cùng, chắc hai đứa cũng biết hòm hòm rồi heng. Con gái cô Thanh cũng là cháu gái yêu quý của ông Thành, bé Vân Anh. Năm nay cũng chả 27 tuổi rồi, Vân Anh nhỉ? Vân Anh hiện là giảng viên đại học ngoan ngoãn hiền lành, sớm được giáo dục trong môi trường tốt từ bé, nên tư duy và lối sống rất chuẩn mực. Ông vô cùng ưng, chưa kể lại xinh đẹp kiểu diễm thế này. mấy lần đầu ông gặp Vân Anh là chỉ muốn xước về làm dâu nhà mình thôi Trung ạ. Ông vừa dứt câu, Trung đã đưa chân đá nhẹ vào chân tôi ra hiệu. Đúng là cái đồ kỳ quặc, trên thương trường thì hùng hùng hổ hổ, trong các mối quan hệ khác thì trước sau rõ ràng mạnh mẽ. Vậy mà ngồi trên bàn ăn thế này, lại im phang phắc, chẳng giống anh tẹo nào thậm chí còn bắt tôi phải ra mặt để cho anh ta bớt khó xử nữa chứ. Nhưng thôi, chuyện cũng đã rồi, lời cũng đã hứa, tôi đành tặc lưỡi ra tay nghĩa hiệp, hy sinh bản thân mình để kiếm tiền chứ sao nữa. Chuyện dâu con bàn sau ông ạ, cháu và anh chung mới làm ra mà bụng dạ đói meo mở cả mắt, hay là bây giờ mình vào tiệc thôi ông ơi, nó bụng trương rồi tính gì thì tính. Hà nào mọi người, ăn thôi ạ, đồ ăn nguội cả rồi, ăn đi anh, nãy anh cũng bảo với em là anh đói bụng lắm cơ mà. Con bé vậy mà nóng. Cái miệng nó cứ tía lía thế kia Chắc ở nhà ông vui phết nhờ Đúng rồi, nó ra giả suốt ngày đấy ông ạ Nhờ vậy mà sức khỏe tôi tốt hơn nhiều Cháu lanh mồm lanh miệng như thế Thì hiện tại đang làm gì ở công ty Chắc là bên bộ phận kinh doanh nhỉ Vâng, cháu làm đủ các bộ phận cô ạ Bộ phận nào cũng có mặt cháu hết trơn ý Anh hai cháu là tổng giám đốc Còn cháu là hậu phương của anh hai cháu Trong cả đời sống lẫn công việc Hậu phương? Vâng, hậu phương vững chắc của anh chung ấy ạ Bất cứ ai muốn làm gì, muốn trình bày công việc gì với anh Trung Thì đều phải thông qua em hết Em duyệt thì mới được Còn em không duyệt thì còn lâu mới ok ạ Heo, anh Trung có cô em gái chất lượng quá Bảo sao từng này tuổi rồi Mà ông nội anh suốt ngày than thở là chưa có người yêu Hóa ra là do cô em gái anh khó tính Chứ không phải anh khó tính phải không Phải Vì anh tin vào mắt chọn người của em gái anh Có thể cả đời này Anh không cần người yêu cũng được Nhưng nhất định phải có em gái ở bên Phải không Linh Chuẩn quá chứ còn gì nữa Em cũng tin vào anh hai Anh hai ưng ai á cho em là em lấy luôn Không cần phải suy nghĩ Ông Thành thấy hai đứa cháu nhà tôi thế nào Có đáo để không Hai anh em chúng nó mất cha mất mẹ tử bé Nên yêu thương nhau lắm à, Đôi khi á, tôi cũng bó tay hết chứ Chẳng biết nói chúng nó làm sao Gia đình em yêu thương nhau thật Vậy thì chị phải dành thời gian để lấy lòng Linh nhiều hơn Đặng để Linh giúp sức cho chị tiến tới bên chung nhỏ Nhờ Ơ chị mới nhìn thấy anh chung nhà em Mà đã muốn lấy anh ấy rồi á Anh ấy có nhiều tật xấu lắm Chị chưa biết được đâu Em sợ chị sẽ sớm thất vọng thôi à, Không sao Tật xấu thế nào chị cũng chịu được Bởi lẽ chỉ cần nhìn vào gương mặt anh Trung Là chị đã có cảm tình rồi Thế thì chị cố lên thôi Để còn được nghe em gọi hai tiếng chị dâu nữa hen Hãy bình luận câu nói mà bạn ấn tượng trong chuyện Để lắng nghe những câu chuyện mới nhất Các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo Xin chào và hẹn gặp lại